các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy nhớ là khi gặp Long, thấy đứa trẻ bám chặt trên vai của cậu, nhưng cậu không phải là thực sự giận dữ, thù hận nữa, mà đứa trẻ ấy chỉ là đang say ngủ, yên tâm say ngủ trên bờ vai của Long mà thôi. Tôi hỏi Long có hối hận hay không. Khi nào từng nghĩ ra bản thân của mình chưa hết dương thọ mà đã chết oan vì hồn ma của đứa trẻ này về báo oán. Long cười và nói ban đầu cũng chính vì ý nghĩ ấy mà Long đã muốn làm trái tự nhiên nên mới gây ra đau khổ cho bố mẹ, kéo dài nỗi đau của họ cho tới tận ngày hôm nay. Trước đó, Long từng đi khắp mọi miền của đất nước để tìm gặp những nhà ngoại cảm, những bà đồng, những ông thầy có thể giúp được cậu ấy, nói với bố mẹ nhưng chẳng có ích gì cả. Người thì tìm mãi không gặp được, người thì không chịu giúp. Người thì lại tìm mọi cách để đuổi cậu ấy đi ra xa. Lòng không nghĩ mình lại bị hại mà chấp nhận mọi chuyện vì nghĩ mình đang phải trả nghiệp. Từ trên cầu thang, mẹ lòng cũng lững thững đi xuống. Vừa đi giải hoa hồng khắp nhà, bà ấy nói với tôi, hoa hồng này phải trồng sau vườn. Nguyên một vườn hồng để mẹ lòng phát bệnh lúc nào là ngắt đưa cho bà ấy một bó. Cách ngày xảy ra tai nạn, lòng đi mua hoa hồng tặng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam hoa còn chưa kịp tặng thì người đã đi rồi. Nhưng nỗi đau không chỉ có thế, điều khiến người mẹ ấy trở nên điên loạn, nhiều lần nhảy lầu hay lao vào đầu xe ô tô là bởi vì có chuyện kỳ quái đã xảy ra. Ngày Long chết, vì chết trẻ lại mất đi ở ngoài đường cho nên khi đưa về, người ở trong họ không có mang sát vào nhà, chỉ cho để ở ngoài sân làm đám ma mà thôi. Nó là phong tục, là quan niệm, mà một mình mẹ Long không thể nào phản kháng được. Điều ấy đã đủ khiến cho bà đau thấu ruột gan, khi đứa con mình yêu thương nhất, ngay cả lúc chết cũng không được nằm ở trong ngôi nhà ấm áp của mình. Trong ngày tang lễ, mẹ Long không khóc một tiếng, cũng không ăn, không có nói năng gì cả, bà chỉ ngồi im đó nhìn chằm chằm vào di ảnh của con. Tới lúc di quan, đèn dầu trong nhà đột nhiên tắt hết. Mấy bó nhang cứ đốt lên lại tắt liệm đi Dù chẳng có lấy một cơn gió Mấy cây gương trong nhà được dán lại để che đi Thì chẳng biết cách nào đều bung ra hết Trời thì khô hanh Mà mọi người lúc đó bảo Nhìn vào cây gương nào cũng mờ mờ ảo ảo Như con lạn sương khói ở bên trong Trôn cất lòng xong Người mẹ đáng thương của cậu ta vẫn cứ ngồi im liềm như tượng gỗ Mà nhìn vào quanh di ảnh của con Không ăn, không uống không có bất kỳ phản ứng nào với những người xung quanh cả. Nỗi đau dường như đã xâm chiếm toàn bộ con người của bà ấy, cho tới giờ này, bà ấy có lẽ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Nếu cứ kéo dài như vậy, e là bà ấy sẽ sớm đi theo con trai của mình mất. Vì thế, nên mọi người cùng nhau chói bà ấy lại, đặt lên trên giường rồi bón cháo loãng cho ăn. Nhưng nếu một người đã không còn thiết ăn uống, đã từ chối việc được sống thì đến ngay cả cháo loãng cũng không thể đi vào dạ dày được. Bón bao nhiêu thì lại cứ ứa ra khỏi miệng bấy nhiêu. Bà ấy cứ nằm đó, thở thóp hệt như là một người sắp chết. Chỉ có một ngày mà một người phụ nữ ấy đã xanh xao vàng vọt, không có còn một chút thần sắc của một người sống nữa. Nỗi đau mất đi người thân chính là như vậy. Nó dễ dàng quật ngã một người dù là mạnh mẽ nhất chỉ trong tích tắc. Tôi đột nhiên tự hỏi Việc mình bất tỉnh nhân sự, sống đời sống thực vật bao nhiêu năm trời, có khi được gọi là trong cách rồi lại có cái mày. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời đất còn tối, gà còn chưa gáy, bà ấy đã bật dậy, hoảng hốt chạy đi gọi mọi người ở trong nhà mau thức dậy, cùng bà ấy ra ngoài đưa thằng Long về. Đẹp qua ai cũng rất mệt. Mọi người đều chưa tỉnh táo nổi, nhưng ngay mẹ của Long gào thét thì ai nấy cũng không kìm được lòng. Tiếng hét thấu trời ấy khiến tất cả mọi người đều trở nên tỉnh táo. Nhưng chính vì đã tỉnh táo nên càng không thể tin được những gì mà mẹ Long đang nói. Bà ấy đều yêu cầu chồng của mình, mọi người đào con trai của mình lên. Long vẫn chưa chết, các cô luôn quan niệm mồ yên mà đẹp, mất khi còn trẻ đã là một nỗi bất hạnh rồi. Đến ngay cả khi chết cũng không có được yên nghỉ mà bị người ta đào mộ lên là một điều tồi kỳ. Mẹ lòng cứ liên tục khẳng định đêm qua cậu đã về, khóc rất nhiều rồi kêu cứu, nói mẹ mau mau mang mình về nhà vì cậu. Chỉ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net